Trương 51. Nó ghét em. Mặc dù Trần Ngư muốn hiểu rõ chuyện của Trương Tử Dương, nhưng điều kiện tiên quyết là gia đình Trương Văn Văn phải đến nhờ cô giúp đỡ. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Trần Ngư từ bệnh viện trở về đã hai ngày rồi mà Trương Văn Văn không hề đi tìm Trần Ngư, Tần Giật và Thiệu Huy cũng không đến tìm cô. Lúc đầu Trần Ngư còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng rồi ngẫm lại. Ngay từ đầu trong chuyện này cô chỉ là người vô tình dính líu vào, vốn cô còn nghĩ... Cô đã thấy thì không thể nhẫn tâm thấy chết mà không cứu, vậy thì không bằng thử tìm hiểu mọi chuyện cho kỹ xem có biện pháp giải quyết nào tốt hơn không. Nhưng hai ngày trôi qua, đối phương chẳng có động tĩnh gì, Trần Ngư cũng không phải là người vội vã nóng nảy, thế là cũng lười không thèm để ý nữa, còn nghĩ là không chừng nhà người ta đã tìm được thiên sư giỏi hơn thì sao? Thế là Trần Ngư vẫn theo kế hoạch từ trước, sung sướng bôn ba trên trang web huyền học để nhận nhiệm vụ, nhanh chóng đi trên con đường thăng cấp tài khoản. Ngày hôm nay, sau khi ăn cơm trưa, Mao Đại Sư ôm thanh kiếm đồng một lần nữa xuất hiện trong biệt thự nhỏ nhà họ lâu. lâm mình thấy thế thì hơi ngạc nhiên. Mao Đại Sư, sao ông lại phải đích thân tới đây chứ? À, đúng dìm tôi muốn đến thăm cậu một chút. Người phía trên lại muốn cho người mang thanh kiếm đến cho cậu, nên tôi cũng thuận tiện mang theo luôn. Mao Đại Sư đặt hộp gỗ đựng kiếm lên bàn, dặn dò. Chẳng mấy khi cậu đề xuất xin cái gì với cấp trên, nên lần này cậu cần thanh kiếm cấp trên cũng không hề nghĩ ngợi gì mà đồng ý đề xuất luôn, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu, thanh kiếm này để bên người cậu là vô cùng nguy hiểm. Tôi biết, lần trước ở phòng nghiên cứu, sát khí bỗng nhiên tăng vọt, sự việc đã được Mao Đại Sư và nhóm trợ lý che giấu. Nếu cấp trên biết vì thanh kiếm này mà dẫn đến việc sát khí tăng vọt, thì nhất định sẽ bảo quản thanh kiếm này thật cẩn mật. Nếu như lại xảy ra sự việc đó một lần nữa, tôi sẽ không giúp cậu che giấu nữa đâu. Mao Đại Sư nói, tôi biết rồi. Thì thì có pháp khí thì khi trừ ma sẽ an toàn hơn. Với lại, ông cũng đã nói, việc gặp phải ác ma giống như ma vương là rất hiếm khi. Điều này cũng đúng. Trong giới hiền học, thuận trừ ma của phái Lạc Sơn nằm trong top 3 đấy. Mặc dù Trần Tiểu Hữu còn nhỏ tuổi, nhưng tu vi không thấp chút nào. Lại có thêm thanh kiếm đồng này làm pháp khí, chắc là sẽ không gặp nguy hiểm gì. Đây cũng là nguyên nhân màu đại sư đồng ý đưa thanh kiếm đồng cho Trần Ngư chỉ khi Trần Ngư được an toàn thì Long Minh mới không hành động thiếu suy nghĩ. đúng rồi. nhắc đến Ma Vương, Long Minh nhớ tới Kỳ Trường Minh. Thiên sư lúc trước điều khiển Ma Vương đã bắt được chưa? bắt được rồi. Ma đại sư nói tới đây thì nhịn không được cười một tiếng. bản lĩnh chạy trốn của Kỳ Trường Minh này cũng rất ghê gớm. Tổ sáu truy đuổi hắn ta mất năm ngày, còn để hắn ta trốn lên núi Bạch Sơn. cái gọi là Tổ sáu. Là tổ chức của huyền học được thành lập để chuyên bắt những thiên sư xấu, lợi dụng thuật pháp của huyền học để hại người khác, có thể xem như cảnh sát của giới huyền học. Lầu mình kinh ngạc nói, trốn về núi Bạch Sơn. À, núi Bạch Sơn có môn phái Bạch Sơn, kỳ trường minh chính là đệ tử ở đó. Phái Bạch Sơn là một môn phái tương đối cực đoan. Mà Đại sư nói, tổ sư sáng lập môn phái là một thiên sư có tính cách cực đoan trong thời kỳ chiến loạn. Dựa vào tình trạng dân chúng lầm than, quán khí trên trần gian nặng nề mà đã tu chế ra không ít ác ma, sau những năm tháng dài tu luyện mà hóa thành ma vương. Vì ma vương có thực lực vô cùng hôn mãnh, những thiên sự bình thường đều không phải là đối thủ, nên môn phái Bạch Sơn cũng dần dần lớn mạnh. Sau khi chiến đoạn kết thúc, quán khí trên trần gian cũng vơi đi rất nhiều, rất nhiều ác ma phải về giới âm phủ. Ma vương càng ngày càng khó luyện chế, phái Bạch Sơn cũng từ từ xuống dốc. Kỳ trưởng Minh là đệ tử cuối cùng của môn chủ phái Bạch Sơn. Vì có năng lực khá lại được sư phụ hắn ta yêu thích, nên đã được sư phụ hắn ta truyền lại cho một con ma vương. Truyền cho hắn một con. Vậy chắc chắn là phái Bạch Sơn này không chỉ có một con ma vương, hắn ta trốn về Bạch Sơn chắc là muốn tìm sự che chở của sư phụ hắn ta chứ gì. Lông Minh nghi ngờ hỏi, vậy làm sao tổ sáu bắt được hắn ta? Lúc đó, khi đuổi đến Bạch Sơn, người phụ trách tổ sáu cũng tính đến điều này. Mặc dù phái Bạch Sơn đã xuống dốc, nhưng không có khả năng không phải chỉ có một con ma vương. Khi còn đang do dự có lên núi bắt người hay không, thì phái Bạch Sơn nghe được tiếng gió đã tự mình đưa người tới. Mò Đại Sư nói tới đây lại cười một tiếng nữa. Không ngờ cố môn chủ của phái Bạch Sơn lại là người trí cầm vô tư như vậy. Lâm Minh cũng bất ngờ. Phái Bạch Sơn có đệ tử như Kỳ Trường Minh xem như là chút tốt mà mặc mang xấu ấy sao? Cũng không phải... Mao đại sư lắc đầu, có người nói rằng Hai ngày trước khi Kỳ Trường Minh chạy về Bạch Sơn Có người đã tìm đến cửa phái Bạch Sơn diệt mấy con ma vương Phái Bạch Sơn sợ chọc phải họa diệt môn cho nên không dám che chở Kỳ Trường Minh Ồ, có người lại giỏi như vậy sao? Lâu Minh kinh ngạc, nghe nói vị cao nhân đó là đi báo thủ cho đệ tử nhà mình Mao đại sư nhắc nhở Ông nội của Thi Thi Như tôi đã nói Đệ tử của Phái Bạch Sơn đi ra ngoài rèn luyện chỉ có Kỳ Trường Minh, mà người hắn đắc tội gần đây nhất trong giới biển học chính là Trần Tiểu hữu Lời nói của Mao Đại Sư đã là câu trả lời chắc chắn cho Lâu Minh. Không ngờ ông nội của Thi Thi lại là người giỏi như vậy. lâm Minh thở dài nói, nên cậu nhất định phải mau chóng gặp được ông nội của Trần Tiểu hữu Mao Đại Sư nói, có lẽ ông ấy sẽ có biện pháp gì đó. Vâng, lâm Minh gật đầu. Ma đại sư thấy Lông Minh đồng ý thì cũng an tâm, sau đó lấy trong áo dài ba vòng tay, được bện bằng sợi dây màu đỏ, phía trên ngắn một miếng ngọc to bằng đồng xu, Nói, đây là bùa hộ mệnh Trần Tiểu Hiểu nhờ tôi luyện chế ra, cậu đưa cho cô bé giúp tôi. Thì thì nhìn thấy thì sẽ vui lắm đây, cảm ơn ông. Lông Minh cười nói. Ma đại sư nói sang chuyện khác. Gần đây cậu cảm thấy thế nào? Sau khi mở mắt âm dương có thấy khó chịu ở chỗ nào hay không? Tôi vẫn bình thường. Hai hôm trước, trên đường đến Viện Khoa học Quốc gia, tôi còn nhìn thấy mấy hồn ma. Lâu Minh cười nói, giờ tôi mới biết, ban đêm ở đế đô vẫn cứ đông lúc ồn ào như xưa. Mau đại sư cười hà hà, lại cùng Lâu Minh hàn huyên một lúc rồi mới rời đi. khi mau đại sư đi rồi. Lâu Minh định cầm lấy mấy bùa hộ mệnh trên bàn lên. tay vừa rơ lên liền thu về, anh lại gọi Điền Phi tới. Điền Phi tìm một cái hộp bỏ mấy bùa hộ mệnh vào rồi nói, tam thiếu. Lúc nãy, sĩ nghiệp công nghệ quốc phòng có gọi điện tới. Có chuyện gì không? Hàng mẫu không đạt hiệu quả như mong muốn. Vào tháng 5 năm nay, Long Minh đã gửi bàn thảo mẫu thiết kế một loại vũ khí tân tiến có trí thông minh nhân tạo đến sĩ nghiệp công nghệ quốc phòng để họ sản xuất hàng mẫu. Để sản xuất mẫu vũ khí này, chính phủ đã đầu tư nguồn vốn rất lớn, nhưng không ngờ lô hàng mẫu đầu tiên sản xuất ra lại có phát hiện 10% khả năng vũ khí đó tự nổ. Nguy hiểm ngầm lớn như thế, tất nhiên là chính phủ sẽ không cấp phát cho lực lượng quân đội. Sau khi nhận được thông tin phản hồi, lồng mình đã nghiên cứu đề xuất cải tiến nhiều lần, nhưng vẫn chưa có hiệu quả rõ rệt. Vâng, trưởng Khoa Vương nói đã quay lại toàn bộ quá trình chế tác ra lô vũ khí gần đây nhất. Ông ấy sẽ gửi cho anh để anh nghiên cứu xem có vấn đề gì cần thay đổi hay không. Kiền Phi nói, tầm tin video tôi đã tải xuống và lưu trên máy vi tính trong phòng sách. Được rồi, vậy tôi đi xem một chút. Khi bản thảo thiết kế ra cho xí nghiệp công nghệ, Long Minh đã tự tay đánh giá tất cả các số liệu. Mọi số liệu đều ổn định nhưng không hiểu sao khi sản xuất thành thành phẩm đã xảy ra vấn đề liên tiếp như thế. Là một người nghiên cứu khoa học, khi công tác mà không ăn không ngủ là điều bình thường. Long Minh cũng không ngoại lệ, anh bắt đầu tập trung nghiên cứu là nghiên cứu đến khuya. Cho đến khi Trần Ngư chờ người nhà ngủ say nhảy cửa sổ chạy đến nhà anh, Long Minh vẫn chưa rời khỏi phòng sách. Anh ba đâu ạ? Trần Ngư đưa mấy tấm bùa huyền sắt hôm nay cô vừa vẽ xong cho Điền Phi hỏi. Tam Thiếu đang làm việc trong phòng sách. Điền Phi vừa nói vừa lấy chiếc hộp dưới bàn sofa ra đưa cho Trần Ngư. Đây là của Tam Thiếu gửi cho cô. Trần Ngư tò mò mở ra, phát hiện là ba vòng bùa hộ mệnh tràn đầy linh khí. Xem hơi thở thì chính là môn phái chính tâm. So với bùa Bình An mà cô vẽ thì mạnh hơn rất nhiều. Về mặt Trần Ngư vui cười hớn hở. Là mùa hộ mệnh do Mao Đại Sư luyện chế sao? nó Đại Sư thật là gợi hại. Biển Phi cười cười, quay người định đi hâm nóng cơm tối lần nữa, đề phòng Tam Thiếu đói bụng muốn ăn. Nhưng cậu ta vừa xoay người, ánh mắt chợt sáng lên, lại quay về phía Trần Ngư khách giáo nói. Tiểu thư Trần Ngư, Tam Thiếu làm việc đến giờ vẫn chưa ăn tối, tôi đi hâm lại thức ăn, cô lên lầu giúp tôi gọi Tam Thiếu xuống ăn được không? Hả? sao anh ba còn chưa ăn cơm nữa chứ? Các anh không nhắc anh ấy à? Trần Ngư đứng lên ngay. Anh đi hâm đồ ăn đi, tôi đi gọi anh ba giờ nè. Nói xong, Trần Ngư lật đật chạy lên lầu. điền Phi lộ ra nụ cười vừa lòng, đi thật nhanh xuống bếp. Chờ lông minh xoa xoa hai mắt mệt mỏi được Trần Ngư kéo từ trên lầu xuống. điền Phi đã đem đồ ăn được hâm nóng bẩy sẵn lên bàn. Anh ba, mặc dù công việc bận rộn đến đâu, anh cũng phải nhớ ăn cơm đầy đủ đó nha. Khi mà em không được ăn no, ngay cả một cộng một bằng mấy em cũng không tính ra nữa là... Thật không hiểu anh lấy đâu ra sức mà nghiên cứu khoa học chứ. Trần Ngư nói, <cười> Em xạo quá đi, Một cộng một bằng mấy mà cũng không biết. Lòng Minh cười to, Ấy, hồi đó em còn học tiểu học, Có lần không ăn sáng, Mà vào học, thầy giáo dạy toán hỏi em một cộng một bằng mấy, Em suy nghĩ cả một buổi trời luôn đó. Trần Ngư nói, Vậy tại sao lại không ăn sáng? Lâm Minh tò mò hỏi, Lúc đó em còn nhỏ, Mới học lớp một, Đi học phải đi đường núi. Mà đường thì không dễ đi, lần đó đi được nửa đường thì không cẩn thận em bị té, làm rơi mất tiền ông nội cho em mua đồ ăn sáng. Vì thế nên em không có tiền mua bánh bao. Đây là lần đầu tiên Trần Ngư kể chuyện cho Lông Minh nghe về chuyện cô lúc còn bé. Qua lời kể của Trần Ngư, Lông Minh có thể tưởng tượng ra một cô nhóc nhỏ bé, bởi vì té ngã mà rơi mất tiền xuống sườn núi, đau lòng mà khóc thốt thít. Trong lòng anh chợt thấy đau nhói. Giờ anh đã có thể hiểu được. Vì sao cô nhóc này lại yêu tiền như vậy? Anh ba, anh ăn cơm đi nhé. Trần Ngư thấy lâu Minh ngồi giữ người thì lại nhắc. Ừ, ừ. Lông Minh cầm chén đũa lên chọn giải ăn. Trần Ngư ngồi bên cạnh ngắm nghía mấy tấm bùa hộ mệnh. nào đại sư quả là người lợi hại. Bùa hộ mệnh này rất mạnh đó, mà nhìn cũng rất đẹp nữa chứ. Trần Ngư vui mừng ngạc nhiên nói, em còn đang lo là khối ngọc bội lớn như vậy thì làm sao đeo ở bên người được nữa. Người xưa thích đeo ngọc bội bên hông, nên mấy cái ngọc bội lấy của hướng Nam đều rất lớn, thời đại bây giờ thì không còn phong tục đó nữa, nếu là ngọc bội đeo lên cổ thì nhìn rất khó coi. Nên khi chọn ngọc bội đưa cho Mao Đại Sư, Trần Ngư đã chọn mấy cái nhỏ nhất để thuận tiện cho người nhà có thể mang trên người, nhưng cô không ngờ là khi chế luyện, Mao Đại Sư còn lưu tâm giúp cô làm thành chất vòng, rất thích hợp đeo trên người thế này. Chẳng lẽ ông ấy cảm thấy, lấy một cái ngọc bội chia nhỏ thành nhiều phần? có thể tiết kiệm làm thêm được nhiều bùa hộ mệnh nữa. dù sao thì sức mạnh của bùa hộ mệnh không phụ thuộc vào việc miếng ngọc lớn hay nhỏ. Trần Ngư cảm nghĩ, càng cảm thấy mình đoán đúng. Thì ra Mau Đại sư không chỉ là người giàu lòng nhân ái mà còn là người tiết kiệm như vậy. Lâu Minh cười nhẹ một tiếng, không nói đến việc anh đã cho người chế lại mấy miếng ngọc này, rồi mới đưa cho Mau Đại sư. Chiếc la bàn trên người cô bỗng nhiên rung động một cách mãnh liệt. Đồng thời Trần Ngư cũng cảm nhận được nguồn khí đối địch với cô. Cô xoay người, nhìn thì thấy Điển Phi đang cầm một hộp gỗ nhỏ đi tới. Trợ lý tiền, anh cầm cái gì đấy? Nguồn khí đối địch là từ chiếc hộp gỗ chuyển lên. Thanh kiếm đồng. Điển Phi vừa giấc lời, dường như để đáp lại Điển Phi. Thanh kiếm trong hộp gỗ cũng không đứng yên mà rung động. Điển Phi rút nữa thì làm rớt cái hộp, cậu ta giật mình cầm chắc. Anh đừng đến đây, lùi lại đi. Trần Ngư nói xong thì lùi ra sau hai mét Sao thế? Điển Phi cũng bị dọa, mà lùi ra ngoài thật xa. Thanh kiếm đồng này, làm sao mà thủ dài quá vậy chứ? Lần sau còn hung dữ hơn cả lần trước. Trần Ngư tủi thân nói, xảy ra chuyện gì thế? Lâu mình cũng cảm nhận được cảm xúc tức giận của thanh kiếm đồng. Nhận nhiên hỏi, chắc là lúc ở phòng nghiên cứu em đã đấu với nó, rồi nó liền ghi hận lên người em. Lần nào gặp em nó cũng đều muốn tấn công em hết trơn. Lần trước... Khi em mượn nó chặt khóa xích hồn, nó còn cắt sượt qua ngón tay em, lần này còn quá đáng hơn, đứng cách nó cả mấy mét thế mà nó đã phát ra sát khí rồi kìa. Thanh kiếm đồng sẽ tấn công em sao? Lâm mình hỏi. Ừm, uhm, đây là thanh kiếm rất hẹp hòi. Trần ngư nói rồi đi về phía Lâu Minh vài bước. Khi trần ngư sắp đến gần Lâu Minh, thanh kiếm vừa mới an tĩnh được một lúc, lại bắt đầu rung động mãnh liệt. Điển phi kéo ôm hộp gỗ thật chặt. Nhưng lần này, thanh kiếm đồng rung động quá mãnh liệt, Điền Phi cố hết sức mới giữ được. Trợ lý Điền, anh mau mau đem nó đi đi, đừng để nó thoát được ra ngoài. Trần Ngư vẫn không hiểu tại sao, thanh kiếm này lại nhìn cô không vừa mắt. A a a, Điền Phi hơi sửng sốt, đang muốn ôm đi thì bị Long Minh gọi lại. Đợi một chút. Long Minh lên tiếng cản Điền Phi lại, sải bước đi tới bên thanh kiếm đồng. Càng tới dần, tài mẫn Long Minh càng phức tạp. Lòng mình thực sự cảm nhận được cảm xúc của thanh kiếm, từ phẫn nộ chuyển sang vui mừng. Bộp bộp bộp, lòng mình do dự tới gần, thanh kiếm đồng vui vẻ gõ khó lên hộng gỗ, dường như muốn chào hỏi anh. Yên lặng, lòng mình trầm giọng nói. rung động trong hộng gỗ ngay tức khắc trở nên yên ắng. Trần ngư kinh ngạc há to miệng, Chẳng lẽ là nó ghét em vì đã sảm sợ anh ba? Lòng mình lảo đào một cái, tí nữa thì ngã sắp xuống. Tác giả có lời muốn nói tam thiếu. Cho dù lúc nãy cậu nghe được cái gì, không được nói ra ngoài, nghe chưa? Hiển Phi, rõ. A, có chuyện buồn giờ lên mà không thể nói ra ngoài, thần còn mẹ nó khó chịu mà.